Cố đồng nhân văn 15 lượng Người đọc On Chương 2 phủ trách tổng vụ, lão nhị lao nguyệt quang Mất rất nhiều thời gian mới đem đám quân nhó nháo xu về trước nghỉ ngơi Nhìn sang tủ quán, lão bạn đã lau khô tay Ngồi vào một cái bàn trong viện thảnh thơ dùng trà Mà đại đương gia mới vừa rồi hùng hổ trèo tường qua Lại không thấy bóng dáng Chính là Trong bếp vẫn truyền ra thanh âm rửa chén Chà đũa như trước Lao Nguyệt Quang khóa miệng không tự chủ run rảy vài cái Hắn biết kỳ đình tử quán Không có mướn tiểu nhị hay người làm nào Quyết định tạm thời không nghĩ đến Bộ dạng đại đương gia anh dũng Cái thế của bọn họ rửa bát thế nào Lao Nguyệt Quang bắt đầu công tác Tuần ra mỗi đêm Cũng không biết qua bao lâu Thanh âm cọ rửa mới ngừng lại Sau đó, sau đó là nên bàn đến vấn đề 15 lượng rồi chứ Kiểm tra một vòng xong Lao Hiệp quan đánh cái nháp Đang định bước vào thứ bọc của mình Đã thấy cách vách viện tử đã tắt đèn Truyền đến tiếng đóng cửa kẹo kẹt Sau đó là hình ảnh cửu hiện thần long xuất hiện ở đầu tường Ủ ủ rủ rủ quay trở về Rửa sạch toàn bộ bát Toàn bộ Ngay cả chén trà cũng chưa mời ngươi Không có Kìa 15 lưỡng đâu Thâm niên 5 năm làm đại đương gia Thích thiếu thương lần đầu tiên quỷ Lao Nguyệt Quang dùng ánh mắt khinh bỉ Nhìn từ đầu đến chân Ta sẽ không bỏ qua Ngày mai Ngày mai nhất định sẽ đòi lại được Ta thề Thích thiếu thương nhìn lên lá cờ tung bay trên liên văn trại Âm thầm thề Tập trung nhìn vào Lại phát hiện trên đó viết kỳ đình tử quán Mẹ nó Vì cái gì ngay cả lá cờ cũng như vậy chứ Từ đó về sau Liên vân trại đại đương gia trèo tường vượt rào Liên trở thành một hồi phong cảnh đêm khuya Kỳ thực Mỗi ngày cũng chỉ là diễn đi diễn lại một cảnh Sau khi tử quán đóng cửa Đại đương gia liền trèo tường qua cách vách Sau đó Cô lâu bảng sẽ ra sân ngồi thưởng trà Để lại thích đại hiệp anh Dũng rửa chén Đợi cho thích thiếu thương hoàn thành nhiệm vụ Mang hai bàn tay ướt sủng rời khỏi phòng bếp Kiều hảnh nói Ta đã đem bắt đĩa rửa sạch hết rồi Tiếp đó thư sinh sẽ hướng hắn nhẹ cười nói Vất vả người Rồi liền tắt đèn rụt khách Xoay người đóng cửa phòng lại Lưu lại thích thiếu thương một mình góc lăn tại chỗ gõ mỏ cầm canh tuần tra canh gác chỉ cần là trại binh không ngủ ban đêm đều thật chú ý tới biểu tình của thích đại đương gia bọn họ trở về bởi điều này liên quan rất lớn đến kết quả cá cược đại đương gia tối nay có hay không đòi tiền thành công nhưng rất nhanh việc này cũng không còn hứng thú bởi lần nào cũng không ngoại lệ thích thiếu thương luôn là thần tình mất hứng mà đều trở về còn và nguyên nhân mất hứng Có lẽ là vì không đòi được tiền Hay là vì nguyên nhân khác Thì không thể đoán được Bất quá Các cụ đã từng nói Ông trời không phụ lòng người Chỉ cần chân thành kiên định Chắc chắn sẽ đạt được ước nguyện Sau 15 ngày liên tiếp chăm chỉ rửa chén Đến ngày thứ 16 Thích thiếu thương rút buộc được tử quán lão bản Mời ngồi lại uống một chén trà Còn dùng nước trà viết lên mặt bàn tên của mình Cố tích triều Một đêm kia, thích thiếu thương cô Hồ là bay qua tường trở lại Liên Vân Trại, trong miệng còn ư ử hát khẽ. Toàn bộ mọi người đều cho rằng hắn đã đầu tiền thành công, thậm chí còn có người cẩn thận đi tri vấn lại. Nhưng liền vì vậy mà hối hận, bởi mọi việc không có thay đổi gì. Bất đồng duy nhất chính là có thêm một ly trà. Lao huyệt quan hướng lên trời cho một cái xem thường, lắc đầu nói. Không cứu được Từ đó về sau Thích thiếu thương tốc độ đều tường ngăn lúc càng nhanh Kỹ thuật rửa bát cũng giỏi hơn Có thích triều lưu lại hắn uống trà cũng nhiều hơn Có đôi khi là trà lông tỉnh Có đôi khi là thiết quan âm, phổ nhĩ Tuy rằng đều là trà ngon Nhưng thích thiếu thương vẫn có điểm nguồn bực Không phải đây là tử quán sao Vì cái gì không mời rượu đây Hắn dù sao vẫn ưa thích rượu hơn trà nha Cố thích triệu nghe vậy cũng chỉ lắc đầu cười nói Trên đời này tử quán bán rượu đều là pha nước Chiêu đãi bằng hữu, chẳng thà dùng trà ngon thuần túy Vì thế từ đêm đó, tế thiếu thương bắt đầu mê uống trà Những ngày bình yên thường trôi qua nhanh Hơn nữa thường được xem đại đương gia biểu diễn thí kịch trèo tường Mọi người cơ hồ đã quên mất Nơi đây là Huỳnh Thạch Thành Cũng quên mất, bọn họ là nghĩa quân kháng hồ Thẳng đến một buổi chiều Trinh thám truyền đến tin tức 4 bộ tộc người Hồ đã liên kết với nhau 4 bộ tộc người Hồ đã liên kết với nhau Tạo thành một đội nhân mã hùng hậu Hiện đã tiến trống quân ở ngoài phạm vi Huỳnh Thạch Thành 3 ngày đường Quyết tâm sang bằng Liên Vân Trại Lúc này, mọi người mới giật mình bừng tỉnh Thích Thiếu Thương xem hết mặt báo Buông tay rót một chán trà Một lát sau Lập tức truyền lệnh chỉnh đốn binh mã, phần đông xuất phát Lúc này, hắn quyết không chùng bước Bất kể như thế nào, không thể để cho chiến tranh lan tới Liên Vân Trại Bởi cách vách Liên Vân Trại, là kỳ đình tử quán Trại binh Liên Vân Trại, không hổ là trại binh Liên Vân Trại Dù trong ngày thường luôn luôn thông dông nhạt nhã Nhưng quân lệnh chỉ truyền ra một canh giờ Đội ngũ đã được sắp xếp sẵn sàng trận thế ra trận. Đêm hôm đó, không có ai qua tử quán cách vách, ngoại trừ thiếu thương. Hắn đã có thói quen trèo tường nhảy sang. Chính là trước khi bay qua lại hơi do dự. Hắn đương nhiên không có vội vã muốn đòi lại 15 lượng kia. Huống chi, hôm nay không có khách nhân, cũng không có bát để rửa. Nhưng hắn lại cảm thấy Dù sao ngày mai mình cũng phải ra chiến trường Y lại là bằng hữu duy nhất thỉnh mời hắn út trà Có lẽ vẫn nên nói vài lời đi Ngay tại lúc thích tiếu thương nắng đo không thôi Bên kia đã không còn sáng đèn Cửa cũng đóng lại Mọi thứ chìm vào bóng đêm Thích tiếu thương thầm mắn không lương tâm Phẫn uất nhảy xuống Quay về trước ngủ Ngày hôm sau trời còn chưa sáng Thích thiếu thương liền dẫn theo binh mã xuất phát lúc đi ra vẫn là nhịn không được hướng kỳ đình tử quán nhìn vài cái, sau đó dơ rồi hào khí vạn thiên địa thúc ngựa mà đi. Mới phóng ra máy trượng, tử quán phía sau truyền ra tiếng đàn, khẳng khái dũng mảnh, dứt khoát không ngừng, cho dù thiên quân vạn mã cũng không thể lấn áp được, thích thiếu thương nở nụ cười, cũng không quay đầu lại mà đi.